xin phạt của youtube đã được hơi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lạc mình đã nhận được thông báo bên youtube à, xin đến chào các cô các chú cây cây và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chịn mát kính gì được phát sóng trên kênh youtube chuyện ma q u ả n g h a tún và fanpage chuyện đêm khuya à, à, kính thưa quý vị và các bạn trước khi chúng ta vào chuyện thì、uh, cho phép a tún、uh, một phút、uh, xin được phép thay mặt anh chị em、uh, thay mặt anh em nam một nửa thế giới xin gửi lời chúc trân trọng chính thức tới chị em、uh, các bà các cô các chị và các em gái à, những、uh, fan cứng của a tụng những nữ tác giả của a tụng những người chị người em người cô、uh, đã đồng hành cùng a tụng cùng với chúng ta trong suốt những thời gian qua、uh, một cái lời chúc、uh, đầu tiên là sức khỏe và thứ hai là xinh đẹp A tuấn chỉ chúc mừng đơn giản như vậy thôi bởi vì đời người mà đặc biệt là người phụ nữ thì chỉ cần hai điều đó mình có sức khỏe để mình có thể gồng gánh gia đình chăm lo các con và làm hậu phương vững chắc cho chồng và mình có sự xinh đẹp bởi vì ở cái thời đại bây giờ thì có sự xinh đẹp là có tất cả mọi thứ cho nên là chị em có làm gì thì làm thì phải giữ lấy hai cái điều đó sức khỏe và xinh đẹp tự nhiên chị em sẽ có tất cả mọi thứ và một lần nữa xin gửi tới các bà các cô các chị và các em gái cái lời cảm ơn sâu sắc bởi vì nhờ có cánh chị em nhờ có một nửa của thế giới thì anh em chúng tôi mới có được một cuộc sống vui vẻ mới có được cái động lực để mà làm việc mặc dù cuộc sống có những lúc rông tố có những lúc khó khăn có những lúc tao đoạn nhưng nhờ có chị em chúng tôi mới có cái động lực đó để mà làm tiếp đặc biệt là t u ấ n xin gửi lời cảm ơn tới các nữ admin của t u ấ n tới các nữ tác giả và tới các nữ khán giả của t u ấ n và hơn tất cả thì à, dạ, em xin gửi lời cảm ơn tới cán bộ vợ bởi vì đã cố gắng suốt những năm qua à, mỗi một đêm vẫn cứ nằm ở trên rừng trằn trọc đi ngủ trước đợi đến tận đêm muộn khi em làm việc xong em mới vô trong đó với, với, với cán bộ vợ cán bộ vợ cố gắng thôi thì vì anh chị em cả hai vợ chồng mình cố gắng nha ok thì đó là cái, cái lời chúc của anh tụn tới một nửa thế giới như vậy à, ngày hôm nay thì a tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn à, một chuyện mang ngắn của tác giả khánh vi hiện tại thì anh vẫn chưa thấy khánh vi con mình ở đây có lẽ là khánh vi đang bận bạn nào có thể tác khánh vi vô l u ồ n livestream giúp anh đ ă n g linh em có đó、không? em tác khánh vi vô giùm anh được không thì à, tác giả khánh vi thì đây là cái lần đầu tiên a tuấn có cái vinh dự được làm việc với khánh vi tuy nhiên là khánh vi cũng đã có những cái tác phẩm rất là ấn tượng được diễn đọc ở bên kênh đất đồng radio của nguyễn huy À, các bạn có thể là qua bên đó để nghe những tác phẩm khác của khánh vi cũng như là các bạn có thể truy c ậ p trực tiếp vào facebook của tác giả khánh vi mà á tuấn dán ở dưới phần mô tả của video à, đọc các tác phẩm của khánh vi và khánh vi cũng là một cái tác giả ngôn tình có một cái lối viết nó cũng rất là rất là mùi mẫn、các、bạn có thể là, là đọc cả những cái tác phẩm ngôn tình của khánh vi nữa thì、uh, ok à, để ủng hộ á tuấn các bạn chia sẻ lùng livestream này tới bạn bè của mình à, hãy Donate cho tôi cũng có ũ n g c các hình thức Donate được ghi ở phần mô tả của video à, ở bên Facebook bên fanpage nó bị lỗi cái phần mô tả đó nó không một chút nữa tự nhiên đó, nó, nó sẽ lại trở thành cái thông tin ngày hôm nay đó các bạn nó bị lỗi đó, nó bị lác trước giờ là vẫn vậy đúng không các bạn biết mà thế cho nên mình vẫn hay game tác giả ok không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chuyện ma làng quê ngắn mang tên rất là lạ đ ấy chính là á c như cô tấm cô tác giả k h á n h ở một làng quê nghèo nhưng yên ả cuộc sống của con người ta cứ thế mà ên bình trôi đi từ đằng xa anh dậu vác một bó củi to đi đến mồ hôi túa ra ướt đẫm dưới cái trời nắng gay gắt đặt bó củi ấy vào sát góc sân chị x ỉ u đon đả bê ra cho anh dậu một bát nước mà sợi lời mời anh dậu đến gà anh có mệt không anh dậu với nhà chị sửu là chỗ quen biết bởi vì anh hay bỏ củi cho nhà chị lâu nay cầm bát nước trên tay của chị sửu anh dậu cười hiền lành thật thà cảm ơn cô ờ tôi không có sao là tôi quen rồi chị sửu cũng không ngần ngại mà lấy vạt áo của mình thấm mồ hôi trên c h á n cho anh anh dậu ái ngại nét qua một bên thì trong nhà có tiếng vọng ra ai đấy ạ sởu chị sửu nghe mẹ gọi lớn tiếng nên đáp à là, là anh dậu anh dậu mang, mang củi sang đó mẹ ừ thế để mẹ mang tiền ra giả dạ dạ mẹ chị sửu cứ đứng đó ngắm nhìn anh chăm chấu chị sửu thích anh dậu thích đến chết đi được dẫu biết là anh có vợ có con thế nhưng cái nét đàn ông của anh lại thêm thái độ dịu dàng nó c ứ khiến cho chị chết mê chết mệt mẹ chị x ỉ u lúc này vừa đi ra mang tiền giả cho anh dậu anh dậu lịch sự chào rồi quay về nhìn bóng dáng của anh đi khuất mẹ chị mới nhắc nhở con nhìn cái gì mà nhìn người ta là phận có vợ có con rồi đấy còn cái thân cô nữa mai mốt bố mẹ cũng kiếm mối rồi gả cô đi thôi đến từng n a i tuổi rồi cũng đến lúc lấy chồng rồi còn gì nữa chị x ỉ u ôm tay mẹ nũng nịu mẹ mẹ đừng nói bố biết mẹ ơi con thương anh dậu thật mẹ kìa mẹ bé cái mồm thôi rồi muốn bó mẹ đánh chết à như thế người ta gọi là lăng loàn đấy biết chửa con biết nhưng mà làm sao được à mẹ mẹ ơi con thương anh dậu nhiều lắm rồi ôi dồi, con ơi là con dài thân thiếu gì mà lại không thương Lại đi thương cái thương thằng thế. có vợ mẹ à là con cũng con Chứ có cái non mơn mợn. nạ dòng gái gái gì phải m thư đâu.、Mẹ、ơi. Rồi của á i nói người Rồi duyên yêu. sau vậy. Lấy này nó như vậy, Nó khó nói lắm. Lấy người mình không yêu, rồi sau này sống khó lắm. làm sao, mẹ. Mẹ sao c chị s ỉ u len lén thở dài ngày xưa bà ấy đến với ông cũng có yêu đương gì đâu đặn ấy bà cũng đ â u chỉ độ mười bốn mười lăm ngày cưới mới biết mặt chồng ở với nhau từng nấy thời gian cũng có đến mấy đứa con yên bình đấy thôi nào biết thương yêu là gì mà bà ấy cũng sinh cho ông đến mấy thằng con trai chỉ có sửu là đứa con gái duy nhất cho nên bà ấy phần thương yêu con sửu nhiều hơn nắm lấy tay con gái bà vỗ về con thương nó nhưng mà nó không thương con ấy thì làm được gì đàn ông nhà giàu thì năm thê b ả y t h é p chứ đàn ông nhà nghèo như nó có dám nạp thêm h a y không mà ở đấy tơ tưởng à con chị dậu vô thức buồn miệng thì thì miễn vợ anh ấy không còn là được chứ gì tưởng rằng con chỉ nói vậy là vẫn là vơ cho nên mẹ chị sửu thúc giục thôi thôi thôi thôi, thôi. không nói linh tinh gì nữa bảo nhà mà lo cơm lo nước đi sắp đến t r ư a trở t r ư a chặt ra rồi mẹ chị sửu nghĩ con mình chỉ nói vô vơ cho xong đâu biết rằng là sửu đã có suy tính từ trong đầu từ bao giờ chỉ biết là chưa biết làm sao để cho vợ anh dậu biến mất trên cái thế gian này mà thôi nhận tiền xong anh dậu về nhà vừa thấy anh ở đầu cổng thì chị t í đã vui mừng hớn hở mà chạy ra m ì n h v ề rồi đ ấ y ạ ơ, t i m ớ i v ề đ ế n đ â y Anh dầu đi vào ấ m l ấ y đ ứ a con gái l ớ n đ a n g n ằ m chơi ở bên c h i ế u Nay g chỗ chị t í đ a n g dệt v ả i nào c o n t ấ m c o n t ấ m c ủ a b ố n à o n à o n à o n à o r a đ â y xem nào. Hôm Nay n h à c ó n g o a n không. Chị t í đ ư a tay r ó t cho anh l y nước, rồi vớ l ấ y cái quạt m o phe p h ẩ y Minh ơi em dệt xong m ấ y s ấ p v ả i này. Rồi sẽ b á n đi. cuối năm cũng được cái tết no đủ mình ạ được rồi cái việc chính tôi gánh tôi vác mình không cần phải vất vả nhiều nhưng mà nhưng mà em muốn phụ mình em cũng sợ mình vất vả quá thương mình thôi thế mình chơi với con em ra hàng xóm nấu cơm trong ngôi nhà nhỏ ấy tuy đơn sơ thế nhưng hai vợ chồng nhà rộng coi như cũng hạnh phúc q u ấ n quýt nhau lắm đó mách bảo sử một mình băng qua cánh đồng đi sâu ra ngoài nơi mà họ chỉ bên ấy có ông thầy b ù a cao tay ấn lắm giữa đồng không mông quạnh con đường vào đây xung quanh cũng toàn là mồ m ả nhưng vì mục đích dù sợ thì sử vẫn đi bên ấy có một cái nhà tạm lụp sụp xung quanh t r ồ n g nhiều các loài hoa cỏ kỳ dị cánh hoa t r ô n g đỏ rực như là máu sử đi thẳng vào cũng không dám động đến bất kỳ cái gì vừa đến đầu ngó sửu đã cao giọng gọi có hai nhà không dạ cho hỏi là có hai nhà không ạ gọi đến mấy lần không thấy ai ra mở cửa nghĩ không có người ở nhà sửu đ ị n h quay lưng ra về bỗng nhiên có âm thanh đằng sau vang lên làm cho sửu giật mình quay lại một người đàn ông gầy gò ăn mặc kỳ dị, đặc biệt là trên lưng có cái khối u to làm cho lưng ống còng gập xuống khuôn mặt cũng có nhiều dị tật trông cũng không được bình thường hèn gì người đàn ông này bị người làng người ta xa lánh ô n g nheo nheo mắt nhìn chị sửu cô tìm ai sửu ái ngại nhưng vẫn rụt rè tiến lại hỏi dạ tôi, tôi tìm thầy lữ à thầy mời vào nói đoạn ông già quay lưng đi vào chị s ỉ u vừa đi vào theo nhưng trong lòng cũng mơ hồ cảnh giác trong nhà mọi thứ lộn xộn thậm chí là có cái mùi gì rất khó người s ọ c lên ông già ngồi lên trên tấm vải cũ sờn chắc ấy cũng là chỗ ngủ của ông đoạn nói tôi là lữ thế chả hay nhà cô đ ầ y đến tìm tôi có cái việc gì sửu móc trong tối ra mấy hào đẩy ra trước mặt tôi tôi muốn cho một người biến mất thầy xem từng này có đủ không lão lữ nhìn số tiền ấy đoạn gật gật đầu đôi mắt lim ê dim trong ánh mắt ti hi ấy lập lòe lên cái tia ánh sáng lạnh lẽo tầm này là đủ rồi thế c ổ muốn họ biến mất như thế nào vừa nghe đến đấy trên môi của sửu vén lên một nụ cười mãn nguyện à thầy thì kiểu như là là bệnh chết hoặc là phát điên mà chết đó thầy vậy cũng dễ thôi cô lấy tóc của người đó rồi mang qua đây cho tôi dạ vậy, vậy tôi biết rồi thầy trò chuyện một hồi lâu nữa sửu chào ông nữ rồi ra về ra khỏi cái nơi bốc mùi gớm g h é t ấy sử mới tranh thủ hít bầu không khí trong lành bởi vì nãy giờ ngồi trong ấy phải cố gắng nhịn thở được tí nào hay tí đó ngày hôm sau sử mang theo một ít gạo tìm đường sang bên nhà của anh dậu hỏi người thì họ cũng chỉ cho tìm được đến nhà vào thì chỉ thấy chị tý với đứa con gái sử mới v ợ hỏi thăm cho tôi hỏi Đây chị ó p ả i giàu là nhà anh giàu không? h c tý có người tìm chồng mình thì cũng ngạc nhiên dạ dạ vâng chị, chị tìm chồng tôi có cái việc gì không sửu nhìn tý một lượt từ trên xuống dưới chị tý trẻ đẹp da trắng tóc đen môi đỏ nhìn thế này thì đến chị còn mê chứ nói gì là anh g i à u sửu cố gắng dịu giọng à chị là vợ anh g i à u anh g i à u hay bỏ củi cho bên nhà tôi chỗ nhà thầy hạ đó nghe mẹ tôi nói chị bị ốm cho nên sai tôi mang một ít gạo sang đây thăm chị thôi chết thế phiền chị quá tôi tôi đâu có ốm đau gì đâu chị cứ mang về cho kìa tôi đã lỡ mang qua đây rồi chị cũng nhận cho rồi cất công tôi lại mang về dạ vâng thế, thế tôi cảm ơn chị chị chị ngồi đây uống với tôi chén nước chị t í cất gạo qua một bên ngồi xuống cái chiếu bên cạnh Giót cho Sửu r nói nước nôi con đang ngủ chị sửu lại hỏi, à, thế, thế nhà anh đưa cái Cho Chị chị c Rồi lại hỏi đẩy đẩy tay Tấm thế khẽ bé Sửu À m ỗ chuyện ồ n cũng gần đây thôi. Nhà đông con cho nên là Anh đưa tôi ra ngoài này、ở. Nói g cho c ở ở đây đưa thôi tôi h là ra một hồi sửu tìm cách áp sát lại chỗ c ủ a chị t í tìm cách lấy một sợi tóc ô i t ô i chết rồi chị chị u ngồi im này ở, ở trên tóc chị có cái con sâu đ ó đưa tôi lấy hộ chị tý ngây thơ quay người sang để sửu bắt con sâu sửu nhanh chí g i ậ t luôn m ở sợi tóc ở trên áo của tý đoạn cười g i ả lạ à à tôi, tôi tôi tôi hoa mắt tôi nhìn nhầm đó, thôi tôi h tôi đi về đấy kẻo nó muộn rồi Dạ, thế chào chị nhà tôi cảm ơn chị nhiều lắm tý nhìn bóng dáng của sửu đi khuất miệng m ề m cười thầm nghĩ trên đời này, này vẫn còn người tốt quá thế nhưng cô đâu biết là sóng gió g ô n g bão chuẩn bị ập xuống cái gia đình nhỏ bé của cô ý sửu cẩn thận cất vào cái khăn tay rồi đi thẳng ra chỗ ông thầy lữ gặp lão sửu lấy sợi tóc ra đây đây là tóc của nó thầy cô muốn bây giờ người ta biến mất thế nào thế nào cũng được thầy càng nhanh càng tốt nói đoạn sửu lại bỏ ra một số tiền nữa để ông thầy lữ làm cho nhanh việc thầy lữ nhận tiền xong quay ra đằng sau mở cái d ư ơ n g gỗ cũ kỹ trong đó là những thứ vô cùng kỳ lạ ông lấy ra một con hình nộm bằng vải lấy sợi tóc n h é t vào trong con hình nộm rồi khâu lại đoạn vẽ lên đó những ký tự ngoằn ngoèo cho nó vào trong một cái túi vải đưa cho sửu m a n g nó về mười hai giờ đêm lấy cái kim trong bọc t h ấ m vào dầu xác rồi đâm vào đầu người n ộ chạy độ năm phút vừa đâm vừa nguyên rùa như thế này thế này đảm bảo c h ỉ y năm hôm thôi nó c h ế t tươi đích <cười> dầu, dầu dầu xác là gì à thầy cô không cần biết tất cả mọi thứ cần ta gói cả trong cái t ú i đ ó sửu hài lòng vì việc đó lắm lại cố gắng trả thêm tiền để cho lão lữ im miệng tôi tôi chưa từng đến gặp ông có đúng không à đúng ta không biết cô là ai cả Nghe chưa? nhớ đúng năm hôm tất cả mang đi đốt được rồi tôi biết chào ông sửu ra khỏi nhà của lão thầy b â y giờ trời cũng dần chuyển tối sửu cố gắng đi về thật nhanh lão lữ ở trong nhà thu dọn mọi thứ cất vào cái d ư ơ n g gỗ xếp mấy chai dầu s ắ c ít ỏi cẩn thận cái này là cực kỳ hiếm phải đốt s ắ c người canh cho s ắ c chảy dầu ra rồi mới lấy nếu như không cẩn thận dễ bị p h ỏ n g mà nếu như để quá độ thì ngọn lửa sẽ đốt sạch chả còn gì mà lấy thứ mà đốt xong cái xác khô quắp queo chẳng còn gì nữa xác ở đây cũng không cần phải giết người đào mộ ở đây dân đói chết vứt xác ngay ngoài đường lão thầy đem về đốt xương cốt thì đập vụn bón vào cho những cây huyết ngải còn cái thứ gọi là dầu xác hay còn gọi là thi du ấy chảy ra lão mới tích góp dần dần để dùng việc khác tối hôm ấy đợi mọi người ngủ hết sử mới mang mọi thứ vào bếp để bắt đầu thực hiện y ệ m phép bếp cách xa nhà cũng không sợ người nhà dị nghị sử để ngọn đèn quả trứng le lói lấy cây kim nhúng trong cái chai dầu đựng s á c nho nhỏ ở bên cạnh chất dầu dẻo kẹo bám dính lên trên đầu cây kim lúc này ánh mắt của sửu lóe lên tia tàn độc vừa đâm cây kim vào cái đầu hình nộm vải sửu nghiến răng nghiến lợi Mày, chết đi. Mày, chết đi. Mày Mày phải chết. <cười> Mày phải chết. Mày Mày Mày chết chết chết chết chết phải phải phải đi đi lúc này ở bên kia chị t í đang ôm con ngủ ngon lành bỗng nhiên cảm giác trong đầu lên cơn đau đớn kỳ lạ cơn đau khủng khiếp lắm chị t í t r ồ m dậy ôm đầu muốn hét lên anh dậu thấy vợ bị đau đột ngột cũng hốt hoảng t r ồ m dậy ôm lấy vợ mình ơi mình mình làm sao đấy mình mình làm sao thế này chị tý đau đớn hất chồng ra lăn xuống đất vừa ôm đầu vừa kêu khóc con bé tấm nghe tiếng động cũng giật mình khóc thét lên anh dậu rơi vào thế khó bên con bên vợ anh làm sao mà lo cả được thế nhưng con khóc do hoảng cho nên anh phải nhìn sang bên vợ trước mình ơi mình, mình mình làm sao lại đau thế này để để để, để tôi đi gọi thầy lang mình ơi anh dậu ôm lấy con bé tấm vào đ i n g a y trong đêm châm tạm ngọn đ ú c tò soi đường mà đi chạy sang bên nhà mẹ nhờ gọi thầy lang rồi vội vàng quay về về đến nơi thấy vợ lại đang nằm im lìm ở trên giường như không hề có chuyện gì cả anh hỏi mình mình ơi mình làm sao rồi Mình, mình có còn đau đớn gì ở đâu không em không đau nữa tự dưng nó biến mất hẳn sao lạ lắm sao mà kỳ vậy nãy anh thấy mình đau đến lăn lộn cơ mà em em không biết nó đau như là bị kim châm khắp cả cơ thể mình m ẩ y em đều đau đớn không biết là em bị bệnh gì c ò n đâu mình à, anh gửi bên nhà bố mẹ đó một hồi khi thầy lang tới mẹ và anh em của anh dậu cũng sốt ruột đi theo thấy chị t í không sao họ lại về hai vợ chồng lại ôm con bé mà ngủ ngon lành sáng ngày hôm sau vì lo cho vợ anh dậu trước khi đi làm đã nhắc có khi hay là hôm nay anh n g h ĩ anh trông c ò n bé tấm em đi sang bên ông l a n ông thăm bệnh xem chị tý tay vẫn t h o n thoắt dệt vải miệng m ề m cười không sao mình ơi chắc là do nó chuyển trời thôi mình mình phải tiết kiệm chứ còn bao nhiêu thứ tiền phải lo、đâu? anh biết nhưng mà mình tối q u á như vậy anh lo lắm em không sao em khỏe rồi thế này nói rồi tý lại tiếp tục dệt vải đêm nay mọi chuyện lại tiếp tục như vậy nửa đêm chị tý lại lăn lộn ôm đầu kêu gào đau đến nỗi chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong toàn thân của chị đau đớn như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến nửa nó cắn trong đầu thì đau buốt như là bị ai cầm cây kim mà chọc thẳng vào trong não nhìn vợ lăn lộn quần quại nước mắt như mưa anh dậu lại tất tuổi chạy đi mời thời lang ngay trong đêm thế nhưng mà về đến nơi kết quả lại y như n hôm qua chẳng có gì thay đổi nghĩ mình bị vợ chồng anh dậu bày trò thầy lang bực lắm mà gắt thế đêm hôm không để ai ngủ à dở người mà bày trò như thế à anh dậu l u n g cuống d ạ dở xin thầy nhà con không đùa là vợ con đau thật thầy ơi đau đến l a n lộn cả ra đất người cố còn đang bận kìa kìa chị tý t h è o thào thầy ơi con đau thật hôm qua cũng dở này toàn thân con đau n h ấ t đau thì như kim trích thầy ơi vốn dĩ là thầy lang dù có giận nhưng cũng không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình ông lang ngồi lại bên chỗ chị tý bắt mạch khám bệnh lạ thật đấy mạch tượng bình thường có làm sao đâu à thôi được rồi thế mai sang à, tao kê cho à, ít thuốc uống thử vào xem dạ vâng t h ì c ả m ơn thầy d ạ phiền nhà thầy quá à tao về anh nhậu dậu nhanh nhậu tiễn thầy lang một đoạn b â y giờ mẹ chồng của chị tý mới khuyên can thôi thì cứ ốm đau thế này có khi là nghỉ vài hôm đi v à i v ấ p thì cứ để đấy rồi à, bu dệt hộ cho Còn con không s anh o đâu bu, qua c ơ đau là nó lại nó n b ì thường tấm phải khỏe chăm chứ. gìn còn con giữ đâu bu. bé Mày sức để dậu ạ vâng, con Anh biết rồi. d tiễn mẹ rồi anh em đi về bên kia mình quay lại với mẹ con nhà tý đêm thứ ba thứ tư thứ năm vẫn như vậy cho đến khi chị tý thật sự không chịu nổi nữa chị tưởng như trong não của chị có bao nhiêu là con giỏi con bọ đang bò trườn quần quải đau đến phát điên phát dài anh dậu hoang mang lắm không biết làm thế nào cứ cố gắng nắm chặt lấy tay chị mình ơi mình mình cố lên mình cố lên một, một lát nữa rồi nó hết đau đau tránh r a tôi r a để cho tôi chết đi tôi không chịu nổi nữa rồi để cho tôi tôi chết đi lần này cơn đau không chỉ kéo dài năm phút như mọi khi mà nó còn đau hơn nhiều thấy tình hình không ổn anh dậu định chạy đi gọi thầy lang thì bỗng nhiên có tiếng đập mạnh ở đằng sau anh dậu giật mình sững người quay phắt lại vợ anh vì không chịu nổi cái cơn đau đớn ấy mà đập đầu thẳng vào cục đá kê bàn cạnh nhọn của cục đá khoét ra một cái lỗ ngoác ra trên trán của chị máu me chảy be bét xung quanh vết thương có những miếng bầy nhầy lẫn đo đỏ trăng trắng như là ố c b ề bết anh dậu gần như suy sụp anh cảm thấy thế giới này chẳng còn gì nữa để anh nói tiếp chỉ là vì thương con anh phải cố mà sống sau đám tăng vợ mấy ngày anh buồn chán uống rượu bởi vì anh nghĩ chỉ có lúc say nó mới làm cho anh vơi bớt cô đơn và đau đớn mấy hôm sau sửu tìm sang nhà thấy anh dậu bê tha ủ rũ sửu ngây ngô an ủi thôi anh ạ người chết thì cũng đã chết rồi giờ có đau buồn thì chị nhà cũng không sống lại được đâu dậu thất thần đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm không gian bên ngoài còn chẳng buồn đáp lời sửu lại d ở giọng giả l ạ người ta nói gà chuột không nhốt chung chuồng thôi thì duyên phận anh chị cũng chỉ đến như vậy thôi anh cố gắng mạnh mẽ lên để còn lo cho con bé anh dậu len lén thở dài đưa chai rượu lên nốc một hơi từ ngày vợ chết sửu rất siêng năng xuống nhà anh dậu nấu bữa cơm quét cây nhà còn chăm bẵm cưng nựng con tấm lửa g ầ n d ơ m lâu ngày cũng bén hơn năm sau sửu chính thức làm vợ hai nhà anh dậu sau đó thời gian thấm thoát trôi đi cũng hạ sinh một cô con gái đặt tên là con cám loáng một cái thương h ả i t ă n g đền thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng bảy năm sau sửu đi quanh trong nhà không tìm thấy tấm đâu bực lắm mặt đỏ au sắn tay áo lên ra trước hiên nhà c h ố n g n ạ n h mà gào tấm con tấm đâu rồi hả thế lại trốn việc đi chơi à tấm tấm ơi nghe tiếng g ì sửu gọi tấm lật đật từ mộ mẹ chạy về bởi vì năm xưa anh sửu chôn mộ vợ ngay đằng sau nhà con bé tấm hớt hải dạ dịch d ị gì gọi con vừa nhìn thấy tấm máu điên trong người sửu nổi lên những tưởng lấy được chồng người ả sẽ có cuộc sống hạnh phúc yên ả đến già nhưng đâu ngờ anh dậu ngắn vắn số chết trẻ thành ra mụ lại thành quá bộ trong cái tuổi xuân mơn mờn sửu đi lại túm t a y con bé tấm mà xích ngược lên thế mày làm cái gì mày làm cái gì mà mày suốt ngày chạy ra ngoài đấy hả dù mày không sợ con ma con quỷ nó vật mày chết à bao nhiêu việc n h à cái kia làm xong chửa cơm nước mày nấu xong chửa tấm đau lắm nhưng đưa tay lên dày dày c á i lỗ tai dì ơi dì dì đọc con con con làm hết rồi dì ơi mày lo dọn cơm lên cho con t à u nó ăn nó sắp dậy rồi đấy đi mà hâm nóng lại đồ đi Dạ vâng con bé tấm đi nhanh vào bếp khẽ đưa tay q u ẹ t đến nước mắt từ ngày bố mất bao nhiêu việc nhà dì xỉu đều đổ dồn lên vai tấm không những thế lại còn ăn những trận đòn roi vô cớ mồ cô cha ăn cơm với cá mồ côi mẹ lót lá nằm đường riêng tấm thì cả bố lẫn mẹ đều chẳng còn tủi thân lắm nhưng nó đành chịu quát mắng con ghẻ xong sửu đi vào buồng nơi cô con gái cưng của ả đang nằm ả ôm lấy con mà hôn hít n n g nịu nào thế công chúa của mẹ ăn ăn ra, ăn xong dậy dậy dậy ăn đi rồi ngủ tiếp con ơi chứ bỏ bữa như thế là không có tốt con cám ngủ còn chưa đẫy giấc lăn qua lộn lại nào ngoan rồi mẹ thương lôi được con gái cưng dậy khỏi giường lại dầu mỏ ra bên ngoài tấm t h ế mang nước cho con tao rửa mặt xem nào dạ dạ vâng tấm lại khệ nệ bưng chậu nước vào đặt xuống đất nhưng cũng không vội đi vì mải ngắm nhìn dì xỉu vấn tóc cho em cám tấm thích lắm mẹ mất sớm nó chưa được một lần được hưởng cái cảm giác mẹ vấn tóc cho chưa được một lần biết mẹ ôm vào lòng mà cưng nửng xong dì sửu còn lau mặt cho cám còn đ ú t cơm cho nó ăn hai mẹ con chúng nó ăn xong tấm lại lụi cụi dọn mâm trên mâm còn lại cơm thừa canh cặn bấy giờ nó mới được ăn công việc mỗi ngày đều như vậy không những bị dì chèn ép đến cả em gái nó cũng hắt hồi chê bai tấm cô đơn lắm chỉ làm bạn với con trâu với cái bếp với cây trổi mà thôi hôm ấy sau khi xong việc tấm dẫn trâu ra ngoài cho ăn cỏ tấm thấy có ông cụ nằm co do ở ven đường cho nên tò mò lại gần ông ơi ông ông làm sao thế ông cụ run r i n g t h è o thào đòi tộc tao đòi quá không ngần ngại tấm lấy vội củ khoai mang theo đưa cho ông cụ rồi đỡ ông dậy trên lưng ông này có cái khối u to lắm tấm cũng không biết là ông có ngồi nổi không ông ơi ông ăn đỡ củ khoai mang theo ông ông ăn đi cho nó đỡ đói rồi rồi sau ông nằm ở đây ông cụ nhai ngấu nghiến củ khoai nóng mà con bé đưa cho có lẽ mấy ngày rồi ông không được ăn uống gì nhà tao c h ú n g chung chung nó đốt r ộ i cả rồi khôn kịp i c h ú n g nó còn đánh tao ra thế này tao thờ tao mà còn sống tao vật chết cả làng tấm còn bé không hiểu những gì ông già nói nhưng công việc chăn trâu cũng không được chậm trễ nếu như về muộn kiểu gì cũng bị gì xỉu đánh cho đến thừa sống sẽ thiếu chết tấm nói thế thế ông ở đâu con đ ư u ông đi chứ con còn phải về làm việc nhà đ ó về trễ thì gì con đánh con chết có củ khoai vào bụng mấy hôm nay coi như cũng được lót dạ ông già đưa mắt nhìn trời rồi thở dài tao bây giờ đâu cũng là nhà h a y l à Haila con đưa ông q u a cái m i ế u h o a n g ở bên kia ở tạm v ậ y Giờ không có a i t h ờ n ữ a bỏ hoang l â u rồi. Ông ông ở đ ấ y c h o n ó k h ỏ i m ư a k h ỏ i gió s á n g con đi c h ă n t r â u con mang đồ ăn cho ông c h i ề u con đi cắt cỏ con lại mang đồ cho ông chu ông c ũ n g mô c ô i g i ố n g con như vậy không có nơi ở con thương ông l ắ m ông g i ả quay sang nhìn con tum một lúc rồi hỏi n à y mày tên là gì nghe ông g i ả hỏi tấm vui vẻ đáp dạ con tên là tấm ông tên gì à, là lữ h ỏ i tao là lữ ông lữ thế ông lên lưng trâu con dắt trâu xuống dưới kia lão lữ kiếm cái cây khô gần đó làm gậy rồi trống đứng lên lết t h ế t đi theo con tấm mày xem tao thế này có leo được lên lưng trâu không con bé ghé lại nhìn lão mặt hơi cúi xuống dạ con xin lỗi trên đoạn đường đi xuống miếu hoang hai ông cháu trò chuyện với nhau biết bao nhiêu thứ lâu lắm rồi con bé tấm mới có bạn nói chuyện v u i như vậy chứ có nội có ngoại thế nhưng d ì sửu cấm t i ệ t không cho nó đi qua từ khi có ông lữ làm bạn con bé cũng đỡ buồn mặc dù bữa ăn bị chia ra thế nhưng nó vẫn cảm thấy trên đời này còn có người thân thiết ít ra là cũng có người quan tâm có người bênh vực muốn trả thù cho nó mỗi lần bị mẹ con dì xử hành hạ thế nhưng tấm mặc kệ đằng nào cũng là mẹ là con mất đi thì ai mà chả buồn bởi vì tấm cũng đã từng trải qua cái sự mất mát ấy tấm biết lão lữ muốn dạy cho tấm những gì mà lão biết nhưng vì tấm quá lương thiện không hợp với cái nghề ấy ít ra bây giờ lão lữ coi như cũng có một cô con gái nuôi có một ngôi nhà tạm bợ hôm nay cũng như mọi ngày tấm mang cho lão lữ một chút cháo nóng m ớ i hôm nay lão không được khỏe lom khom đi vào trong cái lều tạm đặt bát cháo trong cái làn rồi đỡ lão dậy bố bố dậy bố ăn một chút n a y gà n h à con nó đẻ con trộm lấy một quả để thêm bồi bổ cho bố cái lưng già nua của tao tấm lấy bát cháo đưa cho lão lữ rồi vui vẻ bóp vai bóp lưng cho lão lão lữ ở trong cái lều tạm này ở làng cũng chẳng mấy ai để ý ăn xong chén cháo lão lôi đống đồ nghề ra một cái hình nhân bằng vải đ ư a n g ó n tay mày đây bố ơi làm gì đấy đưa đây xem nào tấm đưa bàn tay thon dài nhưng có phần thô sáp về phía lão lão lấy con dao nhỏ cắt nhẹ một đường máu chảy xuống thấm vào con hình nhân vải mấy giọt đoạn lão lại quấn lại vết thương cho tấm cái, cái này làm gì ạ bố là tao giữ cho mày một mát nhớ đâu tao xem bấm đội dặn là sau này mày không được uống nước bên làng hạ nghe chú con vâng con có đi đâu sang bên đó đâu mà uống tấm cũng chỉ nhìn thôi chẳng hiểu gì rồi vội vàng đi về vì còn biết bao nhiêu việc nhà khi con bé đi lão lữ mới đi ra sau túp lều đào đào bới bới một hồi bê lên một cái hũ nhỏ bên trong là một cái thứ nước màu đen xì xì lão nhìn cái hũ mà cười khềnh khệch vì cái này vì cái này mà tao phải chờ đến ngần ấy năm <cười> nói đoạn lão giấu cái hũ vào một mình chống gậy lật là lật lưỡng đi ra chỗ con suối nơi nguồn nước của làng hạ nơi ấy chính là đám người làng đã đánh đổi u lão nơi mà bọn chúng nó đốt nhà của lão ngày hôm nay lão c h ừ n g trị chúng nó một thời gian sau ở bên làng hạ có tin tức dịch bệnh bùng lên tin ấy nhanh chóng được chuyển đến tai vua mấy ngày hôm nay vua mất ăn mất ngủ một vị vua trẻ yêu dân như con cho nên mọi gánh nặng cứ ẩ n lên vai như thế đang ngồi nghĩ ngợi một lát thông tin lại được đưa về vua mở thư ra xem đôi mày phượng nhíu lại căng thẳng vua tức đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn đánh dầm một cái sao lại có thể như thế đ â y chứ trâu bò lợn gà chết hàng loạt người cũng lăn ra chết toàn thân nổi hạch như da cóc c ầ y g ố i mùa bàng tản lụi cuối cùng cái làng đó là cái dịch bệnh gì thấy vua căng thẳng t h á i g i á m cũng chẳng d á m k h u y ê n c a n các quan t r o n g c h i ề u b ấ y giờ mi ớ phân vua Dạ bum hoàng thường có thể là d ị c h bệnh nặng quá t h á i y cũng chưa tìm ra thuốc Dạ bum h o à n g thường năm nay thời tiết khắc n g h i ệ t ấy cái c h u y ệ n d ị c h bệnh nó cũng không có gì là khó hiểu t h ế chưa các người định đợi người ta chết sạch mi ớ tìm thuốc s a o rồi còn nguyên nhân đã tìm được các nguyên nhân gây bệnh hay chưa ờ dạ thưa quảng t h ư ợ n g là chưa vua thở dài phất tay bãi c h i ề u lần này đích thân vua sẽ tự mình đi tìm nguyên nhân chứ nếu đợi thì có khi chết giáo làng hạ bấy giờ tiêu điều sơ xác xác chết quá nhiều có người được chôn cất có kẻ thì không xác nằm la liệt mọi nơi hôi thối nồng nặc không chỉ xác người mà có cả xác động vật dân làng hạ sợ hãi có kẻ bỏ làng tứ tán khắp nơi những người khác vùng khác đều sợ cũng không cho dân làng hạ đến tá túc vua phải dồn tất cả vào một vùng riêng cô lập cung cấp lương thực cho người ta thật ra vua ở trên cao cũng chẳng thấy rất nhiều người thậm chí là chết đói chết khát còn trước khi cả chết vì dịch vì bệnh làng hạ cách làng của tấm xa ở bên này sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường tấm năm nay vừa tròn mười sáu xinh đẹp như là cô tiên bao nhiêu trai làng muốn đến dạm hỏi cô về làm vợ nhưng ai cũng sợ đụng đến mụ đàn bà đanh đá chua ngoa như rắn như rết như dì sửu xong việc nhà vô tình thấy dì sửu và em cám đang xăm xoe cái yếm đỏ đẹp tấm thích lắm l ý nhí lên tiếng dì ơi dì dì cho con một cái với con, con cũng thích y ế m con cám nhìn chị nhích miệng khinh b ỉ gầm t h ế chị xem lại cái n h â n sắc của chị đi cái thứ ếch nhái m à t đu đ ò i l à m thiên nga để chứng tỏ mình là một người công bằng và muốn chứng minh rằng con gái của mình không phải loại ăn không ngồi rồi như thiên hạ hay nói mụ sửu nháy mắt với con đoạn lên giọng thôi được rồi thêm nay con tấm cũng lớn rồi cũng phải có đồ mới tấm nghe vậy thì vui lắm con cám cáu kỉnh ơ kìa mẹ thôi được rồi đẻ đấy vừa nói dì xỉu vừa vỗ vỗ n h ẹ n h ẹ vào tay cám giờ hai đứa ra ao bắt cá đứa nào bắt được nhiều tôm cá nhất v ề gì thường ấy chính là cái yếm đỏ xinh đẹp này dạ dạ con con cảm ơn gì tấm vui vẻ lấy cái giỏ đựng cá rồi chạy đi ngay con cám phụng phịu theo đằng sau mụ sửu vuốt ve đôi má của con gái con thông minh giống mẹ đúng không biết phải làm gì đúng không hai mẹ con nhìn nhau cười khanh khách rồi con cám cũng chậm rãi tung tăng đi ra đây là công việc hàng ngày của tấm cho nên chỉ một loáng cái giỏ cũng đã gần đầy con cám ngồi trên bờ vui chơi hát hò cho đến lúc gần về nó mới nói c h ị tấm rồi hôi cái đầu thì bẩn thế kia kìa bùn đất bè bét kìa đi ra mà tắm gội đi về nhà bẩn thỉu cả nhà cả cửa rồi mẹ lại đánh cho đi tấm biết tính g ì xỉu ưa sạch sẽ nghe lời em lội sang bên kia mà ngụp mà lặn con cám đ ổ i giỏ cá của mình lấy giỏ cá của chị rồi chạy tót về nhà không quên cười lớn từ từ mà ngụp lặn nhá thêm về nhá u thế thấy em bỏ đi tấm vội leo lên bờ mang lại bộ váy ngoài kiểm tra g i đựng cá bên trong chẳng còn con gì hết biết mình bị lừa tấm ngồi ôm mặt khóc tu tu m ã i khóc không để ý có tiếng chân ai đi đến bên cạnh đến khi giọng nói cất lên cô gái thế làm sao lại ngồi đây khóc thế này tấm giật mình ngẩng mặt hiện ra là một người nam thanh niên tuấn tú đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người khác phái như thế anh anh anh là ai người nọ gương mặt thanh tú đôi mắt trong veo nhìn sang đoạn anh c a o mày ngây ngẩn một lúc bởi vì cũng là lần đầu tiên anh mới thấy có cô gái đẹp như vậy c h r m ạ tôi vô tình đi ngang qua đây nghe tiếng khóc nỉ nôi cho nên muốn hỏi xem tấm gạt nước mắt ôm cái giỏ rồi bỏ đi anh còn chưa hỏi được tên cô chưa bắt chuyện được câu nào nghĩ nhanh một cái anh vội kêu lên ờ ờ đau quá tôi tôi chết mất người thanh niên đoạn cứ thế mà lăn ra ôm bụng kêu đau kêu đớn tấm thấy vậy cũng chẳng đỡ lòng chắc ẩn trỗi lên anh làm sao vậy anh anh đau ở đâu Là c h người tôi đòi, Tôi đòi, tôi bụng quá Chết c thật, anh h a quanh ăn gì à? Có, có, có lẽ là như thế. Tấm luống cuống nhìn n gì à là Có lẽ thế ư Tấm Rồi dìu người thanh niên ra đám rộng hoang Anh đám đợi lát một kiếm Tôi, tôi rửa sạch gì đó. Người thanh cứ á i gì cầm củ thọc khoai xoay ngang xoay dọc bởi vì không biết ăn ra làm sao lờ qua cái chuyện đó rồi bắt đầu bắt chuyện với tấm à, cô cô tên là gì à, tôi tôi tên là thanh tôi tôi là tấm anh chắc không phải là người x ứ này à tôi là thái Y trong cung đến điều tra nguyên nhân dịch bệnh ở bên l à n g hạ đ ó vậy à có cái gì đâu mà điều t r a bố n u ô i tôi nói c h ỉ cần không uống nước là được bố n u ô i cô à bố n u ô i cô là ai là thầy thuốc đấy ông giỏi lắm ông bệnh gì cũng, cũng biết chữa đó nhưng ông không chữa cho a i bao giờ người tài như vậy sao cô không bảo bố cô đi vào cung làm thái y bố tôi không thích nơi đông người đâu ông chỉ thích t ơ i yên tĩnh thôi thế cô có thể cho tôi gặp bố nuôi cô được không cái này tôi phải hỏi ý kiến ông đã cô đi hỏi đi ngày mai chúng ta gặp nhau ở đây giờ này nhá à cô cứ đưa cái này cho ông biết đâu ông chịu gặp tấm n h ậ n thẻ bài của vô trên tay mà chẳng biết ấy là gì đoạn chào tạm biệt ra về nàng cũng không nghĩ rằng mình đã gặp nhà vua còn nhà vua thì cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người con gái ấy trái tim đập loạn nhịp về nhà đã muộn vừa vào đến nơi thấy dì xỉu đứng trống n ạ n h mặt hầm hầm con kia mày mày là cái con thuồng luồng hổ báo mày là cái con bố láo hư thân mày chết băm chết b ầ m chết mồ chết m ả ở đâu thế bây giờ mới về à tấm tấm co rúm người lại v ị sợ dì ơi con con xin lỗi t h ế mày định để mẹ con tao chết đói à tấm trời ơi tao nuôi con chó con má nó còn biết trông nhà tao nuôi con gà nó còn biết đè t r ứ n g chứ nuôi cái con vô t í c h sự như mày thì không được cái việc gì cả từng đợt roi dáng vào người tấm không thương tiếc những vết bầm tím đọng máu hiện lên đánh chán chê mụ sửu mới đuổi tấm đi vào nấu cơm cũng may có thuốc của lão lữ cho nên dù ăn nhiều trận đòn roi làn da của tấm vẫn c ứ trắng hồng không có sẹo sáng hôm sau tấm mang thẻ bài mà người thanh niên tên thanh mang cho lão lữ bố ơi hôm, hôm qua có người đàn ông đưa cho con cái này anh nói anh là thái y trong chiều lão lữ cầm thẻ bài nhìn con một lúc rồi hỏi hắn có nói gì v ề mày không con có nói với anh là bố bố giỏi lắm bệnh gì bố cũng chữa được bệnh dịch bên làng hạ bố cũng biết chữa nên anh đòi gặp bố thế mày cũng không biết nó là ai à nó là vù rồi đ i tấm sửng sốt khi nghe lão lữ nói như vậy là là vua à đi nói với kẻ ấy tào đồng ý gặp nói đoạn lão lữ đưa bàn tay giả nua quẹt ngang trên má của tống nơi ấy có vết thương vừa ráo lại bị ăn đòn phải không tấm chỉ khẽ gật đầu định quay người đi lão gọi này bú cho lão đưa cho lữ tấm một con mèo nhỏ đen tuyền điều đặc biệt là con mèo này không kêu rời khỏi tay của lão lữ mà quấn lấy người tấm tấm vui vẻ ở đâu ra thế bố tao nhặt được ven đường c h ặ n người ta bỏ lại trừ cứ màng nó bên mình mà làm bạn dạ vâng tấm ôn con mèo cho vào trong cái làn rồi đi con mèo ngoan ngoãn nằm ngủ yên không quậy phá kêu gào cuộc gặp gỡ giữa vua và lão lữ diễn ra trong thầm lặng lão lữ cũng không nói danh phận của nhà vua cũng không quên dặn dò tấm như vậy lão ra điều kiện nếu như tôi chữa được bệnh dịch thì quan đây cho tôi cái lợi cái lộc gì vậy tôi sẽ bẩm với vua đáp ứng những gì ông muốn được thứ nhất tôi muốn căn nhà lớn của cải vật chất thoải mái thứ hai cho con tấm về ở với tôi không ở với mẹ kế nữa cái việc đấy nó đơn giản quá ông còn điều kiện gì tôi chỉ cần có vậy tôi biết chỉ cần ông chữa được tất cả theo mọi yêu cầu thì tất cả ông muốn đều được đáp ứng tôi lấy gì làm tin bằng lời nói của tôi vì biết đây là vua lão lữ không vặn vẹo thẻ bài này chỉ duy nhất có một và chỉ có vua mới được có lão lữ lấy ra một cái hũ nhỏ đưa cho vua ngài mang cái hũ này đổ xuống nguồn nước ở làng hạ sau đấy lấy nước ấy cho chúng nó uống nói đoạn lão lữ ra về để tấm ở đó mà nói chuyện tấm cũng bận nhiều việc cho nên vội vàng cúi chào người thanh niên tên thanh mà đi thanh níu tay nàng lại tấm em khoan vội đi anh, anh có gì không Tôi, tôi còn nhiều việc là tôi tôi m u ố n lấy em làm vợ từ khi gặp em tôi đã biết ngay em là nhân duyên của đời tôi tôi nhìn cái ánh mắt cái nụ cười của em là tôi tôi thấy nó cứ luẩn quẩn trong tim tôi vậy hai má của tấm ửng h ồ n g vì ngược nó lại càng làm cho nàng thêm đẹp tôi tôi cầm lấy cái này một tháng nữa tôi sắp xếp xong mọi việc tôi sẽ cho người đến đưa em vào cung em sẽ là hoàng hậu của ta hoàng hoàng hậu đến bây giờ còn không hiểu sao ta là vua là vua của một nước đó đây là vật định hôn ta dành cho em cất kỹ đi khi có người đến đón em em cứ đưa cái vật này ra là được nói đoạn vua ôm tấm vào lòng rồi vội vàng rời đi tấm nhận được lời cầu hôn của vua cả ngày hôm ấy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ tự cười một mình thấy tấm cứ lẩm bẩm cười đùa với con mèo điều ấy làm cho con cám t r ứ n g mắt lắm mẹ này chị tấm bị đạo này bị ùm thao suốt ngày cười cười với con mèo câm d ằ n g ấ i kệ thay nó con này quan tâm làm gì cho mẹ để thời gian mà chăm sóc cho nó đẹp nghe chưa nhắc tới nhan sắc cám dịu giọng nó sợ sâu lắm mẹ nó nói nhan sắc của nó mà không làm được hoàng hậu thì ít nhất cũng phải làm dâu nhà phú hộ tính con này thì kêu căng lười nhác từ nhỏ đã được mẹ che chở bao bọc công việc cũng chẳng phải đụng đến một ngón tay nhan sắc thì cũng thuộc dạng được đấy nhưng phải lỗi cái tính ăn tham hồi bé có một lần vì ăn quá tham ăn phải miếng thịt nóng mà rụt cả lưỡi thành ra bây giờ nó ngọng líu ngọng lô một hôm con cám phát hiện ra tấm có gì đó bí ẩn liền đem đi mách mẹ mẹ chị tấm thì giấu cái gì ý chị luôn mang theo ở bên người con không t h ể nào nháy được c ả m còn đấy thì nó có cái gì quý đâu con nói thật là... hay nè nó đảo t ừ ợ c cái n g ư ờ i quý nó định ăn mảnh một mình mẹ mẹ hỏi nó nhém nghe đến đấy mụ sửu mới tin lời con gái được rồi để mẹ hỏi nó xem một hồi tấm đi lên trên nhà dạ gì g ọ i con b â y giờ mụ sửu tỏ ra như người khác ngọt ngào dịu dàng tấm này bố con mất sớm một tay gì làm lụng vất vả nuôi hai chị em con khôn lớn chưa từng bỏ đói hành hạ con ngày nào này c o n có cái gì tốt có định cho gì hưởng chung h a y không dạ con còn có cái gì đâu con con có giấu cái gì đâu mụ sửu thái độ lập tức thay đổi thế m à y còn già mồm à hả hay là mẹ ăn cắp đồ của ai mày định giấu phải không cái thói ăn cắp tao mà biết tao chặt gãy tay đấy bị dọa sợ bản tính thật thà tấm nói con không ăn cắp đ â y đấy là lệnh bài của nhà vua còn vài hôm nữa là vua sẽ đón con vào cung làm hoàng hậu hai mẹ con cám vừa nghe vậy thì ngây ngô nhìn nhau mụ sử lại xuống dọc à thê cái sự thê nó thế nào tấm thật thà kể hết mọi việc cho mụ sửu nghe kể luôn cả việc bấy lâu nay tấm lo cho lão lữ và n h ậ n lão làm cha n ô i nhưng tấm cũng không có mô tả hình dạng của lão cho nên mụ sửu cũng chẳng biết ấy là người quen tốt rồi thế thì gì mừng cho con n h ớ vào cung rồi thì đừng quên mẹ con dì ở nhà con nhớ công gì theo bố con bao năm bố con nằm xuống dì lại đơn c ô i một mình nuôi con khôn lớn như ngày hôm nay con nhớ Dạ vâng thôi được rồi thế đi làm việc đi cẩn thận giữ gìn cái thân thể ngọc ngà rồi vào cung còn làm hoàng hậu để con nhớ dạ vâng con đi tấm đi rồi con cám mới háu hình cằn cọc ngoe ngoày đi ra hai ị thị tấm tốt thú nằm nào hoàng、ngậu. thế. được còn ngậu. gì o Con chịu nào con chịu nào. Bình tĩnh, thao hoàng chịu chịu Chỉ cần được đông đông Bình tĩnh. tính. nó không ngậu xong. Đẻ làm a là mẹ con chúng nó nói đoạn g ì d ầ m với nhau rồi cười khanh khách bày kế hiểm ác thời gian đón tấm thấm thoát trôi qua cũng c ẩ n kề nay mẹ con nhà cám quyết định thực hiện âm mưu tàn độc mụ sửu nói với tấm con này thế mấy hôm nữa con vào cung thôi n g à y hôm nay con leo lên con hái buồng cau tìm đĩa g i u đặt lên ban thờ bố mẹ con rồi xin tự biệt con nhớ nghe lời dì sửu tấm sắn tay áo buộc váy leo cây cau cây cau này tấm leo từ bé cho nên cũng chẳng thành vấn đề vừa leo đến trên ngọn mụ sửu đứng bên dưới lấy cái dựa mà chặt cây thấy thân cây rung bần bật tấm không hái được cau cứ ôm cứng mà gọi dì ơi dì làm gì đấy à đâu ờ, ở dưới này nó có con kiến càng rồi mày mặc váy mày leo lên đấy tao sợ tao sợ nó nó cắn vào đùi vào háng tao tao gõ cây tao đuổi kiến đấy con ơi dì ơi con con sợ con sợ ở bên dưới từng nhát dựa được chặt bôm bốp bôm bốp vào cây nghe đến giận cả người tấm chỉ kịp kêu thét lên mấy tiếng cho đến khi cái cây đổ vật xuống c ự u tôi vấy cừu tôi vấy cả cây cả người đổ rầm x u ố n g như sung thấy cái chết của tấm mà con cám run lên cầm cập tay chân tấm gãy vẹo lòi cả xương đầu đập xuống tảng đá nát bấy não trắng máu đỏ tóc xanh nhảy nhụa đôi mắt trợn t r ừ n g một bên mặt thịt dập nát một cái con n g ư ờ i bật tung cả ra ngoài cả cơ thể cũng chẳng còn nguyên vẹn mụ sửu cũng không phải lần đầu tiên giết người mụ dường như vô cảm mụ chỉ cần đạt được mục đích thấy con cám sợ hãi mụ tiến lại c h ấ n an đừng sợ có mẹ đ â y rồi con con thợ lắm con con thợ lắm mẹ ơi đừng sợ sợ thì không làm được việc lớn bây giờ mày giúp mẹ giấu cái xác tối thì mẹ con mình mang đi t r ô n con cám sợ hãi lắm mụ sửu cũng hơi bàng hoàng bỗng nhiên giật mình nghe tiếng con mèo nhỏ mà tấm nuôi trước giờ vốn dĩ nó bị câm có làm sao hôm nay chả biết từ đâu nó đi ra đưa đôi mắt xanh lè lè nhìn mẹ con nhà cám mà kêu lên mấy tiếng nghe ghê rợn mẹ mẹ. Con, con mẹ, con mẹ mụ sửu giật mình từ trước đến giờ mụ chưa bao giờ thấy con mèo này kêu không lẽ là do con tấm mới chết mà lại hiển linh mụ lấy hết dũng khí tiến lại chỗ con mèo tốm lấy cổ con mèo dãy g ụ a cào cấu kêu lên ẩ m ĩ mụ sợ mọi người nghe liền đập bốp một cái con mèo vào tảng đá gần đó đập mấy phát liên tục cho đến khi con mèo chết tươi bị ném luôn lên đống d ơ m cạnh cái xác của tấm đoạn hai mẹ con nhà sửu vùi qua loa đống d ơ m lại rồi rời đi Mẹ mẹ ơi đợt ở lúc này, ai Đợt thấy Thì ở lúc Có nãy khao Thì, thì bảo nó l e o cây bị g ã y bị t a i n ạ n t hê hê ông thao bây giờ con làm được quang gạo người ta vùng đón con t ấ m hay l à con phải đón g đả con t ấ m ai bảo mày làm nó người ta xuống đón là đón người có thể bài tuy còn sợ nhưng mẹ con chúng nó lại cười khanh khách đêm hôm đó trời khuya rồi mẹ con chúng nó mới ra phi tang cái sắc của t ấ m mụ sửu đưa tay quơ quàng từng lớp d ơ m đang phủ trên cái xác trong đêm ngọn đèn hiu hắt khi đống d ơ m vừa được bới ra mụ cũng thoáng d ù n g mình khi thấy ánh mắt của tấm vẫn đang trợn trừng trừng nhìn mình đầy oán hận chúng nó kéo xác của tấm lên cái xe bò phủ d ơ m qua loa rồi kéo đến chỗ vùng đất hoang giết người cũng mệt thế nhưng đến lúc phi tang thì lại càng thêm vất vả hai mẹ con hì hục một hồi kéo cái xác ném tấm x u ố n g cái hố mới đào tiện ném luôn cả con mèo nhỏ xong việc mẹ con nó đi về coi như chẳng liên quan màn đêm tịch mịch ngoài đồng tiếng ếch nhái dâm gian lại thêm tiếng gió ủ ủ, lạnh lẽo mơ hồ từ đằng xa vọng lại những thứ âm thanh ghê i ậ n làm cho mẹ con chúng nó giật mình t h o n thót âm thanh quen thuộc vang lên nơi gò đất vừa mới vùi sắc của tấm lúc nãy làm cho cả hai mẹ con r ộ t cổ so đầu mẹ ơi mẹ ông n g h e o đến gì không h à n h tư là là có tiếng con nghèo con nghèo nó lại theo mẹ ơi không nói không rằng cả hai mẹ con nhà cám co giò chạy mất đêm hôm ấy ở ngoài cánh đồng hoang chẳng biết làm sao tiếng con mèo kêu thê thiết cứ vang lên suốt đêm như vậy hôm nay là hôm thứ hai không thấy tấm đến lão lữ đành đải đào k h o a i lang nấu ăn tạm lão lo cho con tấm không biết chuyện gì đoạn lão ngồi đưa tay bấm quẻ một hai ba ngón ngón tay dừng lại khuôn mặt của lão lữ trùng xuống lão len lén thở dài ta biết mà cuối cùng cũng có ngày hôm nay mà đoạn lão đứng lên đội nón đi trong cơn mưa giả d í c h đi một hồi lâu cứ vừa đi một đoạn lại dừng lại bấm độn một đoạn lão lần đến được ngôi mộ của t ấ m tiếng mèo kêu vang lên thảm thiết ở dưới lớp đất phủ bừa bộn lão lữ ngồi xuống tay vỗ n h ẹ nhẹ được rồi ta tới đây rồi ta đưa con về nhà tiếng mèo ngưng bặt chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng b ớ i đất của người cha nuôi cho đến khi đất được bới lên đôi mắt của t ấ m vẫn t r ợ n t r ừ n g nước mưa nhỏ cũng đã trôi đi đất cát trên gương mặt oán hận ấy da thịt thì nát bét nhão nhoét lão lữ đưa tay vuốt mắt xác của t ấ m mới chịu nhắm mắt yên lão lữ thân thể già nua tật nguyền cố gắng lôi xác t ấ m đặt lên cái mó cau già mà kéo về thân thể còng g ậ p cứng đờ đờ khiến cho lão lại càng thêm vất vả lão còn không quên mang theo cả sắc con mèo nhỏ vừa đi lão vừa hát lên những tiếng thê lương tiếng hát của lão lữ vang lên trong cái cơn mưa ấy bay vào trong làng nghe nó xót xa lắm nó t ề tái lắm ai m â y đời banh đúc cò xương mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng <cười> con chồng mẹ ghẻ không thương ra tay đành đoạn nát tu ôm thân này たむきゃたむきはたむきゃたむきゃたむきゃたむきゃたむきゃ n むきゃたむきゃたむきゃたむきゃたむきゃたむきゃたむきゃたむきゃたむきゃたむきゃたむきゃ tôi tôi không giết thì thì đánh ra đi thì cứ ta đi ông vậy tôi thì đánh ra đánh ra mụ sử phải lay mãi con cám mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng con cám giật mình mở mắt theo thói quen nó ôm chầm lấy mẹ mình hoảng loạn mẹ ơi mẹ ơi tỉ tắm tỉ tắm tỉ tắm vệ mày yêu bóng vía nó chết mấy hôm rồi nó làm gì được mình nữa con mẹ ơi mấy hôm rồi con tèo mờ đấy chị tắm chị bè toàn thanh chị toàn n à máu cửa thầy chị gãy gập đôi mắt chị tợn t h ừ n g chị n ó i ngấy mạng con mẹ ơi con nợ lắm không sợ là ác mộng thôi mày mà cứ thế này thì làm sao mà làm vợ vua được không khéo lộ chuyện thì chết cả lút cố mà chịu con ơi chứ không mày định để cả mẹ vào làm vợ vô à nhưng mà mày đã làm đến nước này là vì tương lai giàu có con phải mạnh mẽ lên sau này chỉ có mình con trong cung con phải đối diện với bao nhiêu người làm sao biết lòng dạ chúng nó thế nào mình phải ác đến h con n ạ nói đoạn mụ sử ôm con gái vào lòng mà vỗ về mụ nhớ lại ngày xưa lúc giết mẹ của tấm mụ cũng hoang mang lo sợ mất một thời gian thế nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua thôi mạnh mẽ thì chẳng ai làm gì được mình mụ sửu sự... cũng cứ thế mà ngồi gật gù tỉ tê với con suốt một đêm ở bên kia lão lữ đào một cái hố giống như làm thành cái lò lấy bùn đất đắp lên người tấm tay chân chỗ nào gãy thì nắn lại cho thẳng đợi bùn đất khô lão kéo cái xác được bùn đất lên cho vào một cái hố rồi bắt đầu đốt lửa mà nung trước khi nung lão tẩm lên cái xác ấy bao nhiêu là loại độc dược rồi để luôn cả con búp bê vải lên đây là lần đầu tiên lão lữ quyết định thực hiện pháp thuật này một loại pháp thuật cực kỳ khủng khiếp Cat l i g h vé i cắt Sing map Select a vé vi Sing map Tin d e e tung one Umzoom lun trin h ô m nay Task nich umzoom Tin do tin d e e Mong mong nè cầu lịch ta Huan tót hồi sinh hai bàn tay của lão sửu thoăn t h o á t điểm ra ngọn lửa đang nung sát của tấm đỏ rừng rực bỗng nhiên chuyển màu xanh lè lè trên bầu trời bỗng nhiên r á n g xuống mấy tia x é t đ ì n h tài nhức óc tuần sau làng đông bỗng nhiên xôn u s a o đến lạ tiếng kèn tiếng nhạc r è n vang cả làng ai lấy cũng đều ra đường chờ lãnh lộc vua bởi vì hôm nay làng đông có tin vui lớn cô gái làng đông được may mắn chọn làm hoàng hậu người ta dỉ t a y nhau gớm cái con bé đánh đá đấy mà có phúc đúng là phúc tổ m à d à y nhà nó thật đấy riêng chỉ con con đâu con mẹ nhà đấy cũng chẳng ai dám đụng vào khổ chỉ mỗi cái con bé tấm chẳng biết là bỏ nhà đi đâu chứ ở đấy cái con bé đ â y hiền lành dễ thương mà mỏng phúc thế chứ lễ một người khác nhìn quanh rồi đưa tay lên miệng thôi các bà các ba bé mồm thôi mẹ con nhà con cám nó nghe thấy thì mình cũng chẳng yên thân đâu kháo chuyện xong họ lại xem đoàn lính mang lễ vật mang kiệu hoa đến nhà mụ sửu con cám vận áo dài đẹp trên người toàn thứ đắt tiền hai mẹ con nó cứ xúm xa xúm xít mụ sửu cười thật tươi mạo cung rồi nhớ mẹ nghe chưa con tất nhiên rồi con chỉ có mỗi một mình n mẹ thôi m à c ò n m ì n h nữa hôm trước lão quan đến hỏi mẹ cũng nhanh ký trí r ú cho nó ít tiền rồi thì c ò n nói với nó bao nhiêu là hứa hẹn cho đến mọi việc b i t h u ậ n buồm x u ô i gió đấy <cười> đ à n đ ờ i nhanh không có ai thông minh n g ạ con n h ĩ tìm mẹ nhanh mẹ con chúng nó nói đoạn rồi lại cười khanh khách đoàn đón dâu đi đến một vị thái giám đi vào đón người mụ sửu lật đật chạy ra con cám c h ỉ a tấm thẻ bài cho thái giám xem xác định là xong thái giám cúi người thỉnh lên kiệu chia tay mẹ con nước mắt nước mũi đầm đìa con cám nghênh ngang đàng hoàng lên kiệu từ nay nó không còn là con cám quê mùa nữa mà đã trở thành hoàng hậu mẫu nhi thiên hạ nghĩ đến vài vinh hoa phú quý trước mắt mà dọc đường đi nó cứ cười n g o á t cả miệng kiệu chưa ra khỏi nhà bao xa tự nhiên có con mèo nhỏ chạy đến trước đoàn kiệu dáng đi siêu vẻo thân thể đầy máu lòng ruột lòi thèo nó đứng trước đoàn rước d â u bất giác con mèo nhỏ đứng ấy mà kêu lên mấy tiếng ai oán đoạn con mèo lăn ra chết thái g i á m sợ động kinh động đến hoàng hậu cho nên sai người đem vứt con mèo đi con cám ở trong kiệu tò mò không biết là chuyện gì xảy ra thế nhưng nó mặc kệ bây giờ nó là mẫu như thiên hạ cho nên nó cũng chẳng quan tâm bấy giờ trong cung yến tiệc được bày quan khách đông đủ hoàng thái hậu náo nức mong chờ bởi vì khi nghe vua nói hoàng hậu sẽ là một cô gái dịu dàng hiền hậu lại là con gái nôi của vị thầy thuốc chữa được dịch bệnh bà rất â n g bụng cho đến khi con cám xuất hiện trước mặt vua thì người nổi giận đùng đùng không phải là nàng ngươi không phải là nàng ai nấy nhìn nhau hoang mang tên thái giám lo lắng đưa thẻ bài vua cầm thẻ bài nhưng ném đi mà chỉ mặt không phải là nàng đoạn vua đi đến bên cám mà hỏi sao lại là cô tấm đâu b â y giờ con cám hốt lắm nhưng cố gắng làm đúng như những gì mẹ nói nó quỳ trước mặt vua mà mếu máo tấm t h chỉ tấm lại n à em bỏ đi rồi nhưng n g theo người chị yêu chỉ bảo em bảo em lên thay không đúng không thể nào tại sao lại như thế là thật em em không dám nhiều lùa vua bấy giờ hoàng thái hậu mới thở dài thôi lễ cưới vẫn tổ chức lệnh vua là như núi thái sơn ai có lệnh bài thì ấy là vợ vua cuối cùng nhà vua cũng đành mặc kệ bởi mọi suy nghĩ b â y giờ đang nghĩ đến là tấm bội bạc vua dự định sau n à y đám cưới này sẽ cùng tấm quay về để mà đền ơn cha nuôi đâu ngờ sự tình lại ra như vậy chỉ có con cám bấy giờ đang ngồi đó mà miệng cười mãn nguyện ở bên kia sau khi nung đủ bảy m bảy bốn mươi chín ngày làm pháp luật thuật hoàn dương ông lữ lấy cái dìu đập vỡ lớp đất nung bên trong lại là hiện ra cơ thể lành lặn của tấm chỉ vài giây tấm mở mắt thế nhưng ánh mắt của nàng bây giờ lạnh lùng vô hồn nhịp thở đều đều tấm ngồi dậy trông rất kỳ lạ cơ thể của cô cứng đờ đờ dường như không phải là con người nữa điều đầu tiên tấm đưa bàn tay của mình xem xét t h ở cử động chân tay đoạn lắc lắc cái cổ lão lữ vui lắm bởi vì lão đã hồi sinh tấm thành công hơn cả mong đợi lão tiến lên à con gái đã tỉnh tấm lạnh lùng quay sang nhìn lão lữ là cha cứu con à ta đã rất cố gắng tấm không nói năng gì lẳng lặng đứng dậy bẻ bẻ cái cổ ngoặt qua hai bên răng rắc đoạn lạnh lùng con đi lấy lại những gì là của con đây chào c h a o kìa t ấ m t ấ m nhưng dù có gọi thế nào nàng cũng không quay lại mà nhắm thẳng hướng hoàng cung đôi chân trần của nàng d ẫ m lên cỏ gai tứa máu nàng không hề có cảm giác lão lữ biết tấm bây giờ không còn là tấm nữa trong cơ thể đó chỉ còn lưu lại một phần hồn phách mà thôi lão làm như vậy cũng là trả cái công ơn của tấm đối với lão bấy lâu nay thế nhưng một phần hồn phách là của tấm vậy những thứ còn lại là của ai liệu chăng vẫn là tấm thế nhưng là một tấm nào đó thật sự rất khác con cám những tưởng vào cung là làm mẫu như thiên hạ trên vạn người nhưng ở đâu vua lại lạnh nhạt sau đó lại còn nạp thêm nhiều thê thiếp nó ở trong cung không khác gì là ở tù chẳng người bầu bạn suốt ngày thôi thổi một mình ngoài thê t h i ế t vua chỉ suốt ngày quấn quít bên con mèo đen một con mèo đen mà con cám cảm thấy quen thuộc lắm mờ bao nhiêu lần con cám muốn lửa vứt con mèo đi nhưng lại không dám đến gần bởi vì hễ cứ đến gần thì con mèo kêu lên mấy tiếng rùng rợn đoạn nghe như là tiếng người vậy giật chồng tao Tao cám à Mày cào o tao Tao cào mặt mặt giật ra ra chồng c biết ấy là phường m a quái nó đem chuyện ấy nói với vua với mọi người nhưng chẳng ai t i n cám sợ con mèo chỉ biết tránh ra thật xa về cái chết của tấm cám cũng chưa bao giờ hết ám ảnh lâu lâu vẫn mơ thấy chị tấm đứng ngoài cửa nhìn mình trong những giấc mơ còn thấy chị tấm thòng dải lụa vào cổ mà treo mình lên l ù n g lặng bây giờ thì con cám lại cảm thấy kinh hãi cái hoàng cung này mà chỉ muốn quay về với vòng tay của mẹ một hôm nghe tin ở ngoài cổng hoàng cung báo đến vua lập tức nhanh chóng leo lên lưng ngựa phi một mạch ra cổng thành vua ngạc nhiên nhận ra là tấm dù giận lắm nhưng dường như trong tim của vua vẫn nhen lên một tia ấm áp mong một lời giải thích không phải là em đã bỏ ta đi theo người em yêu sao bấy giờ tấm ngước lên em bị bắt cóc bị gì em bắt cóc vì họ không muốn em làm vợ vua nước mắt mỹ nhân anh hùng nào thoát vua bấy giờ mới ôm chầm lấy tấm mà vỗ về ta xin lỗi là ai bắt cóc em ta sẽ cho làm rõ và xử chúng nó ở đây Tấm Nói đoạn, r ồ i s a u đ ó cùng v u a vào c u n g chào hỏi hoàng thay hậu người c h o người đ ư a t ấ m đi t h m gọi r ồ i mặc l ê n hoàng bào cùng t ấ m đi đ ế n gặp c á m hỏi c h u y ệ nhưng n t ấ m lại nói v ớ i vua người đe em được nói c h u y ệ n r i ê n g v ớ i n ó Dù s a o nó cũng là em g á i em v u a b i ế t t í n h t ấ m nhân từ h i ề n hậu c h o n ê n đ ể nàng tự q u y ế t c h ỉ có điều vua không hiểu vì sao lần đầu gặp tấm mà con mèo đen của vua lại quấn lấy chân nàng không thôi mặc dù bấy lâu nay ngoài vua ra nó không cho ai động vào khi thấy tấm ngoài cửa con cám choáng váng Chị, chị, chị tấm thao chị ngại ở, ở đây ý tấm ra lệnh đuổi hết mọi người bên ngoài một mình đi vào trong cung của cám trên tay vẫn bế theo con mèo đen vào đến nơi tấm nhìn quanh đoạn bấy giờ mới lạnh r i n g mày thay thế tao <cười> mày sống trong sung sướng lắm phải không ôi ôi ơ i kỵ tắm ơi kỵ kỵ tắm chỉ là người hay là ma quểnh ấy kỵ tắm ơi <cười> mày nói thử xem em gái chị là lại đ ồ nỉ quái là chị tết rồi tôi dọn mắt nhìn n lưỡi chị tết rồi mà một một người tết làm sao mà sống lại lực như chị n a bấy giờ tấm mới trợn mắt giọng đầy nến là do tao mạng lớn mới sống lại được mày có biết cảm giác toàn thân nó gãy nát đau đớn như thế nào không mày có biết cảm giác địa ngục nó lạnh lẽo và đáng sợ như thế nào không h ạ em gái em gái con cám bây giờ đã sợ đến nỗi đái cả gia quân cả người tái đi tấm quay lưng đi chỉ buông lại một câu mẹ con mày chờ xem xem con tấm bây giờ khác với ngày xưa thế nào con cám run rẩy và ngay sau đó nó bị tấm giam lòng không thể nào báo tin được cho mẹ mình ở nhà nhận được tin con gái về thăm mụ xỉu vui lắm sai người làm rất nhiều món ngon món bổ cơ thể có khỏe mạnh thì mới mau chóng mang thai rồng từ khi cám làm hoàng hậu mụ sửu cũng sống một cuộc đời vương giả ăn trắng mặc trơn cho đến khi chiếc kiệu rừng ở hiên nhà mụ đon đ ã ra đón thế nhưng bỗng nhiên mụ sững lại giật mình t ấ m là... làm sao làm sao lại là mày <cười> bà ngạc nhiên lắm mà gì Dì... mày mày mang con cám vào đây lập tức binh lính kéo con cám vào hiên toàn thân bê bết máu vì bị tra tấn quần áo tả tơi đầu óc rối bời mày mày làm sao lại đối xử với em mà y như thế đồ độc ác gì Dì... gì nói ta độc ác sao có bằng gì hay không Ê! bao nhiêu năm qua tôi như là châu là ngựa để cho mẹ con g ì được vui vẻ được sung sướng xem xem mẹ con g ì đã làm gì với tôi hay nào nay tôi về là lấy lại tất cả những gì của tôi và trả lại tất cả nợ nần mụ sửu b â y giờ mới bắt đầu hạ giọng van xin con ơi t h ả tha cho t h ả cho gì t h ả cho gì con ơi con ơi xin, xin xin lỗi xin xin lỗi này này còn cái gì cũng có con con chấp gì làm gì tấm tiến lại gần thỏ thẻ vào t a y của mụ s ầ u nếu như bà cũng tha cho tôi một đ ư ờ n g sống thì mọi thứ đã khác <cười> tôi cảm giác trước khi chết nó đau lắm toàn thân tôi vỡ vụn ra đau đớn lắm thậm chí tôi còn cảm giác linh hồn của tôi bị rút ra khỏi thân thể đ â y đau lắm gì à mụ sửu lo sợ đến cùng cực vẫn quỳ gối van xin tấm thẳng chân đá mụ ngã lăn lông lốc nấu cho ta nước sôi ta thanh tẩy bọn chúng lập tức binh lính đi làm việc mẹ con mụ s ỉ u dập đầu như thế sao con cám bây giờ chỉ còn lại một phần hồn phách chứ làm gì còn trái tim trái tim của con cám đã bị ngừng đập từ lâu rồi trước khi đổ nước sôi tấm tàn nhẫn cắt đứt toàn bộ gân tay gân chân của mẹ con nhà nó để cho chúng nó cảm nhận sự đau đớn từ từ mà tấm đã chịu toàn thân da rẻ bị nước sôi r ộ i phòng mẹ con chúng nó d i ẫ y giụa trong nước sôi nóng bỏng mà kêu gào nguyền rủa tấm đứng trên nhìn xuống đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia tàn độc mà n g o ạ c m i ệ n g cười khanh khách đáng sợ ở trong căn t r ò i cũ lão sử cứ quanh đi quẩn lại trở lại với cuộc sống bình thường của một lão thầy mo già đêm hôm ấy trong cơn ho sù sụ bỗng n h ì n lão sử giật mình nhìn thấy trước mặt là bóng dáng của một người lão lắp bắp tấm à ờ còn về với cha phải không còn gái ngoan còn về với cha rồi đúng vậy cha ta về với ông đây ta về để đòi lại cái nợ ông đã giết mẹ của ta đây <cười> cha ta về để tiễn ông xuống địa phủ chịu tội đây cha <cười> trong đêm đen vắng lặng người làng chỉ nghe tiếng của lão sửu kêu gào thét ở túp lều bên ngoài bãi đất vắng ok kính thưa quý bạn và các vị chúng ta kết thúc bộ này à, cái mâu chuyện của khánh vi thì Nó, nó không quá gây giận k i ể u m á u m e bé bé, t đúng không ạ? cái phần mô tả m á u m e thì nó cũng vừa v ừ a thôi nhưng mà cái âm mưu thì nó t r ồ n g chất đúng không Nó trồng chất <cười> ok một lần nữa anh c ả m ơ n g không khen vì đã c ấ p t á c q u y ề n c h o a n h tụt ná xin đọc bọc u y ệ này n mong r ằ n g l à a n h em mình sẽ c ó n h ữ n g kêu gọi đ ể h ợ p t á c v ớ i những t á c p h ẩ m khác à, có lẽ là cũng xin phép anh chị em là thông báo luôn một chút bởi vì mình đang、uh, xúc tiến để làm hợp đồng với bên、uh, network ota của facebook chắc là cũng nhiều bạn cũng đã biết đến cái network này、uh, cái network ota để để bật các chức năng ví dụ như là、uh, đề xuất luồng livestream ở trên facebook rồi là bật cái chức năng tặng sao rồi、uh, các chức năng hội viên ở trên, trên facebook、đó. thì、uh, hiện tại thì mình đang trong cái quá trình xét duyệt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 mình sẽ chỉ chơi cho nó gọi là thôi t h ự c ra thì đôi lúc gọi là stream để ngồi chém gió với, với các bạn thôi n h a mình chỉ stream để chém gió với các bạn thôi là chính còn cái, cái, cái, cái, cái mục đích là để cho nó đạt cái, cái, cái yêu cầu của, của ota thôi thế cho nên là mong rằng là anh chị em cũng không có t h ấ y l ạ và cũng sẽ ủng hộ cái việc đó còn cái việc đọc chuyện ma thì mình vẫn cứ, cứ duy trì như bình thường Cái Quan trọng là chúng ta sẽ được mở những cái chức á i c năng ưu tiên của Facebook, của fanpage. À, nếu như may mắn thì biết đâu lại được、uh, OTA họ cấp cho cái tích xanh thì nó lại bất tử. Ô lúc đấy mình đã thành tấm thì đã bất tử. ra thì mình chơi game ngu lắm mình chơi game rất là ngu t nên là mình c h ơ mình c h ỉ c h ơ c h ơ stream game để cho nó đ ạ t tiêu chuẩn ok à, bây giờ cũng đã muộn rồi xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý l ắ n g n g h e chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp